t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi mốt sơ c h ạ y cờ kiếm chém cửu vĩ c dẹt đ ạ i nhân đi thôi không cần phải xen vào chúng ta không kịp lao ra ao đầm xa nhẫn r ồ n dập khuyến nói ra cái này không phải của ngươi sai chỉ có thể nói là địch nhân quá giảo hoạn rồi dù sao đối phương là nạ dạ xỉ cả c ụ a cả dù dạ s o n g quyền nắm chặt tâm như đ a o phó nhìn đâm đầu vào vi thú ngọc nghe chung quanh xa nhẫn r ồ n dập khuyên mình ly khai buông tha bọn họ cái này phút chốc nàng sâu đậm cảm giác được cả d ẹ t hai chữ không phải quyền lực và vinh quang mà là trầm điện điện ý thức trách nhiệm cuối cùng cũng đem nghiêng về một bên chiến cuộc thay đổi nạ dạ xì、si、cả cù thả lỏng một hơi đi à cả d ẹ t đại nhân nếu như ngươi tiếp tục lưu lại nơi đây tiến hành không có ý nghĩa thụ thương như vậy dịch thần đại nhân mạnh khỏe không dễ dàng chế tạo ra ưu thế liền thực sự không có chớ quên nhớ dịch thần đại nhân hiện tại đã bị thương xa ẩn cần ngươi đừng quên địch nhân của chúng ta không chỉ là cổ nỗ hạ còn có vài cái nhận thôn đối với chúng ta xa ẩn nhìn chằm chằm chúng ta xa ẩn tuyệt đối không thể tổn thất quá lớn càng thêm không thể ở nơi này lúc sau khi để cả d ẹ t đại nhân người thụ thương xa nhẫn d ư n g d ư n g khuyên lơn đứng ở chỗ này muốn toàn lực ngăn cản vị thú ngọc cạ rủ dạ hôn đản cạ rủ dạ hai mắt chảy xuống nước mắt t r u n g quanh xa nhẫn chứng kiến vĩ thú ngọc phải đánh qua đây r ồ n dập liền muốn nhịn không được xuất thủ đem cả dù ra đẩy đi thời điểm một đạo nhân ảnh từ phía sau bọn họ xông lại cái này một đạo một bảy trăm bảy mươi ba bóng người không thấy lao đầm ảnh hưởng không thấy tất cả mỗi một bước đều nhanh như thiểm điện mỗi một bước đều trầm ổn như s ơ n nhạc cái này một đạo nhân ảnh xuất hiện lập tức đưa tới xa nhẫn cô nô hạ chú ý xa nhẫn nhất phương vẻ mặt sắc mặt vui mừng cô nô hạ nhất phương vẻ mặt kinh hãi người đến không là người khác rõ ràng là dịch thần chỉ bất quá lúc này dịch thần sắc mặt tái nhợt tiêu sái ngang ngược thương thần chiến bào lúc này dính đầy tiên huyết dịch thần đại nhân sa nhẫn dồn r ậ p hoan hô lên có thể dịch thần nhưng không có để ý tới không phải hắn không muốn để ý tới hắn lo lắng cho mình vừa phân tâm hắn lo lắng cho mình tinh thần buông lỏng trễ hắn sẽ ngã xuống dịch thần không nên đi a thương thế của ngươi ngươi tiêu hao quá nghiêm trọng dịch thần phía sau đuổi theo một người rõ ràng là làm thay mặt bà bà hiển nhiên dịch thần hoàn toàn chính là không để ý làm thay mặt bà bà ngăn cản kéo bị thương nặng khu tới tham gia cuộc chiến đấu này ta nói rồi trận này chiến tranh để ta làm phát động cũng để ta làm vì x a ẩn mang đến thắng lợi dịch thần ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước vi thú ngọc không để ý đến làm thay mặt bà bà khuyên can lắc mình xông xê ạp xê qua hết thẻ xa nhẫn một đường nhằm phía vi thú ngọc hắn nhớ muốn tự sát sao hạ t ạ c cả cả s ỉ mấy người cũng nhìn ra được dịch thần hoàn toàn liền dựa vào một cô ý chí một cổ cường đại tín niệm chịu đựng mực có không thế ha như vậy thân thể thương thế như vậy làm sao có thể còn có thể tiến hành chiến đấu mặc kệ cổ nổ hạ nghỉ giả cỡ nào thống hận dịch thần cho dù là cùng dịch thần có thâm cựu đại hận cả cả s ỉ cái này phút chốc nhìn dịch thần cái kêu bất khuất nhãn thần quật cường khuôn mặt tim của hắn bên trong cũng không nhịn được dâng lên từ trong thâm tâm k í n h phục sở trái cờ dịch thần nhảy lên một cái thân thể bị một cỗ quang mang bao trùm trong nháy mắt một cái mười bảy mười tám thước cao cơ động chiến sĩ sở trái cờ xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt là vâng đúng trước đây chặt đứt tỏ rổ x ì m à bát kỳ chi thuật vũ khí giả mạ nạ cả ỷ nổi t r ĩ a sầm mặt lại bất hữu chỗ bất đ ộ n g một cái kia vũ khí nghe nói là tay cầm cái khiên kiếm quang súng laser trước mặt cái này có chút bất đồng nạ dạ xỉ cả cụ vẻ mặt tâm t r ầ m hắn không thể nào hiểu được rõ ràng bây giờ dịch thần đã sớm hẳn là k é trên mặt đất đã hôn mê làm sao có thể còn có thể lấy như vậy bị thương nặng khu tham gia chiến đấu hắn thật là xa nhẫn c h i phúc cô nô hạ họa pháo chiến hình lúc này đây sở c h ạ y cờ không còn là phía trước cơ động toàn năng hình mà là pháo chiến siêu cao mạch súng pháo sở c h ạ y c ờ d ơ lên hầu như có thân thể mình vậy cao lớn siêu cao mạch súng pháo nhắm ngay vi thú ngọc b ó c cỏ một đạo vết màu đỏ ánh sáng chói mắt bó buộc chỉ n ạ p d a i vi thú ngọc bên trên phá cho ta dịch thần không chút do dự thiêu đốt tuổi thọ của mình khởi động một giờ rẻ ở đem chính mình tinh thần năng lượng chuyển hóa trở thành vật lý năng lượng không ngừng tăng phúc sở c h ạ y c ờ lực phá hoại ấm ấm đen nhánh vi thú ngọc ở một thân nổ phía dưới ở vô số cổ nổ hạ n h ì dạ ánh mắt hoảng sợ hạ bị một pháo q u ò n xuyên nhanh làm xong chuẩn bị rút lui nạ dạ xỉ cả cù hạ một cái để trong lòng hắn nhỏ máu mệnh lệnh chung quanh cổ nổ hạ n h ì dạ mặc dù không hiểu nhưng vẫn là nghe theo cúc ngay ở dịch thần dưới sự khống chế sở chạy c ờ quăng bay đi ở trong tay siêu cao mạch x u n g pháo cao loại hình cơ động sở chạy c ờ phía sau lưng xuất hiện thôi tiên khí tương chuyển rời bọc thép khởi động tay phải xuất hiện cái khiên tay trái xuất hiện trùn k i a sáng xuống trường thôi tiến khí xuất hiện sau đó lập tức khởi động sở trái cờ phóng lên cao tốc độ cực nhanh nhằm phía đã gần hoàn thành tám cái đuôi vi thu hóa ưu rủ mạ k ỳ cờ tì nạ đừng có nằm ộ n g u ưu rủ mạ k ỳ cờ tì nạ chứng kiến đem nạ mì cả giờ mì nạ tổ đánh trọng thương dịch thần xuất hiện càng tức giận hơn t a mở cái to lớn đuôi tịch quyển chứ ngất trời trả cờ giả như hỏa diễm chi trụ một dạng đập tới ta để cho ngươi cút n g ề n dịch thần điên cuồng hét lên một tiếng cường đại tín nhiệm c h i lực lần nữa thôi đổi một giờ giải ơ hàn tế bảo thọ mệnh không ngừng tiêu đốt ở một giờ giải ơ lực lượng hạ sở t r ạ y cờ tính năng không ngừng cường hóa ở nguyên lai trên căn bản cường hóa mấy lần đổ in sa tờ không cần tiền thuật trả cờ dạ chế tạo p h ở dệ độm sở t r ạ y cờ phóng lên cao lấy cái khiên đón đỡ nơi ở có cái đuôi h oanh tạc thân thể to lớn cho thấy kinh người mất tiệp vài cái cao bắt đầu hạ trong lúc đó c ư nhiên đi tới đã cùng yêu hồ không có gì khác nhau ụ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trước mặt không đợi ụ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ huy động hai móng sở trái cờ đã một quyền đánh vào bụng của nàng phanh cắt đứt ụ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ công kích sở trái cờ đem yêu hồ một dạng ụ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ đạp ở dưới chân rút r a chùm k i a sáng mã tấu ở vô số cổ nổ hạ nghỉ dạ ánh mắt hoảng sợ tiếp theo đao đâm vào vi thu hóa đạt được tám cái đuôi ụ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ không phải hẳn là xưng là tám cái đuôi cụ già mạ trên người chúng kia sáng mã tấu lập tức đem cụ già mạ đóng ở trên đất cờ tý nạ nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ gắng gượng đứng dậy chứng kiến cờ tị nạ bị đâm xuyên thân thể sắc mặt giận dữ liều l i n h thi triển phi lôi thần thuật vọt tới u dụ mạ kỷ cờ tị nạ bên người mang theo nàng biến mất hầu như tại đồng nhất thời gian trở lại cổ nổ hạ cùng u dụ mạ kỷ cờ tị nạ cùng nhau ngã vào hổ cả đại lâu phụ cận nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ mang theo ủ u dụ mạ kỷ cỡ tì nạ sau khi thoát hiểm lập tức trở về chiến trường muốn bang cổ nổ hạ nghĩ dạ nhưng mới vừa chuyển rời về chiến trường gục ở tại cả cạ s ỉ bên người cầu thả cầu vô tốt